bỗng nghe vang vẳng có tiếng xài cứu chu phía tây bắc động ầm nhọn gài ốc mãi lên không rồi lại có tiếng chu phía giữa các thung lũng động giữa các cụ nhà cửa cứ thỉnh thoảng lại có tiếng chu rồi lại nghe rõ cả bầy hồng cầu quậy cành phía bên ngoài động của chàng nằm cũng chu lên một tràng nghe vang âm xà xôi quái lạ sao đêm nay xài cứu lại chu lắm thế này à đêm này thượng tuần có trăng Giống sơn cầu vẫn ưa chu sủa trăng gọi tiếng nhau đầy mạng. Võ Minh thần thực nhớ tối nay là tối mùng bảy, mùng tám rồi. Chàng trai chợt lại ngắm trăng khuya, vì từ nhỏ võ rất thích xem trăng. Bất cứ mùa nào, nhất là những đêm đông giá lạnh, mây che mặt trăng, chỉ có ánh trăng bềnh bệch phủ chiếu núi đổi thùng lũng, rừng trăng đông khan, đẹp một vẻ quái cờ xa xăm như trong giấc mơ tiền kiếp. Chàng trai đã mê cảnh ngày từ nhỏ, bèn nhìn lên chiếc đồng hồ nước treo trên vách, đã vào giờ tí là nửa đêm. khoác áo ấm, võ Minh Thần lững thững đi ra cửa động. Cửa sắt như cửa nhà Tây lại thêm then ngang, nhưng khi võ vừa mở ra được, từ ngoài bỗng một cơn gió ùa vào tối tăm mặt mũi, chàng vội tựa vào một cây cột gần đấy. Chỉ nghe két một tiếng, cánh cửa từ từ đóng lại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 đứng như thạch cầu. Lúc đó trang thượng tuần đã cục xuống sát núi tây, cung động mơ hồ. gió đồng chạy vì vút buồn tinh. thầy trò võ đứng xem mãi cảnh trang đông, bỗng nghe tiếng sơn cầu tru lẹo đầu thung. tiếng trù gọi đàn, những con sơn cầu quanh đấy chạy cả ra mép gành, con đầu đàn cũng tru lên đáp ứng. quản kình bảo trụ. cậu hai à, tối nay nào sao sơn cầu lại ra đây lắm thế? mọi mọi tối đâu có vậy. à.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 Ánh trăng tà nhảy lên thân hình, sòi rõ, mơ lông sùm xoạm, óng ánh như tờ tằm. đầu có bờm như đầu sư tử. Hình thù quái đàn này đúng hình thù của con thú bốn chân, đứng hai chân sau. Vì thân sắc con thú to lớn quá khổ thường, võ Minh Thần còn đang vân vân, chưa biết giống chi. Bỗng nhiên hình thù trên đỉnh núi lắc từ cái đồng bờm, rồi ngửa mặt lên trời, tru lên một tràng lê thê, nhọn hoắt, tiếng nghe hết sức mạnh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 thì thấy con xài cứu có bờm đứng giữa đàn chó sói dưới thung, trang tuổi trẻ bất giác rúng động tâm thần trước sức hạ sơn như gió thoảng của con hồng cầu quậy chúa. Vì rặng núi gập gành nhấp nhô toàn nhũ tai mèo, phải tay kinh thân phi phạm mới xuống lẹ được như thế. Nhất lại vào đêm trăng tà đầy bóng đá loang lộ, rất khó định bước chân. chợ thấy con hồng cầu quẩy có bờm lắc lư quay dòm tứ phía, rồi bỗng nhiên nó ngửa mặt trù liền mấy tiếng.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 có im lặng, hai họng súng chĩa ra, không đầy 5 phút đã ngửi thấy mùi hôi hám nồng nặc bay theo gió, luôn tàn tốc vào động. Rồi giữa canh khuya im lặng, bóng từng bảy xài cứu xuất hiện sau vách đá phía tả, lố nhố trông như rươi. Đàn săn cẩu chạy vùn vụt trên lối đá, tất bảy cẩu đã tới trước cửa động, hai người nín thở tay tỉ cọ súng, nhưng bảy này cứ đi thẳng lại đến bảy khác. Cứ khoảng 70 mươi con lại có một con đầu đàn to hơn đi ngoài hàng ngũ. Có con lại đi bốn chân, vùng đi hai chân như người. Nhánh mắt đã hai bà trầm con chạy vụt qua như một cơn lốc. Mùi hôi hám tạt vào nồng nặc. Đặc biệt là cầy bầy lớn nhỏ chỉ chạy qua, không con nào kêu lên một tiếng, chỉ nghe tiếng chân thú dẫm lên đá vụn kêu rào rào. Không khác bầy sơn cầu vút qua trên màn ảnh. Mà nhờ hai thầy trò võ đã quen với mùi xài cứu, nên không ai...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 đàn sơn cầu lạ cứ thế đi như trong cơn mộng ác đêm trạng quyết. Thế cho võ tính phòng có đến bốn con vượt qua. Bỗng nghe có tiếng chủ nhọn hoắt, lũ sơn cầu nhất loạt dừng cả lại, rồi từ vách sau cả một bầy đến 20 con sơn cầu lớn vọt ra đứng sững ngay trước cửa động, phát tiếng nhỏ nhỏ hì hí như đánh hơi. Cả lũ dòm vào phía động, rồi bất thần vùng lên đi hai chân, ngựa cổ trung một tràng như trong ảo mộng từ sau vách.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 Bí phía trước hiện ra một cảnh hết sức kỳ dị, lúc này dưới ánh trăng tà chiếu vào khu thạch thất loan lộ thành từng vầng sáng tối, coi cản mơ hồ như tranh vẽ dưới trăng vơi, im đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng tỉ tê cùng tiếng gió rì rào bâng khuâng hai đầu núi khuya. Tiếng chim khảm khắc đã rời đổ xuống tung lũng buồn tênh. Khi này, thật dạ bao giờ cũng có quân thổ máng canh trấn, từng bầy hồng cầu quẩy chó xanh, nhưng lúc này lại chẳng thấy một bóng người vật nào, cờ động đóng im ỉm trên sườn cao. Hai người còn đang ngạc nhiên, chợt định nhãn tuyến nhìn kỹ mới sực thấy, xài cứu lúc đó bao vây quanh thạch động, đứng lù lù bất động, xoay lưng lại, thoạt coi tưởng các bộ đá. Trước động, cổ kiệu đứng im. Lạ thật, nó đâu rồi? Hay nó lọt vào trong chăng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 Chúa đầu đàn xài cứu, phải hấp tình quần Tây sắc ma vương, ma vương tinh, tăng cái đồn, nhà tinh tuy là hạng phi thú phi nhân, bắn âm bám dương nhưng cũng là tay khét danh trong lĩnh nam tứ hùng tứ khoái, có chí độc bá quần hùng, sự sự đường hoàng, sắp tối nay lẹn vào bản động không thông báo, hành động như phường đạo tạc, không sợ xấu hổ chăng?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 Theo câu bất độc bất anh hùng trăng, ma vương cũng cười ré quái gợ, nhà người ẩn cư cùng gốc miền Đông Bắc, bỏ ngoài thị phi, giang sơn, ai kẻ đó ngự, không phạm chúa mà vương, chúa cũng để cho ra ngoài sổ tử. À, vậy cũng không phải tới bắt con gái ta, tiếng tẩy sắc tình quần hử lạnh. Điện vàng chúa vương đủ cả tam cung lục viện rồi, chưa cần bắt mỹ nhân, Chú đến hỏi một điều, nếu nói không đúng, sẽ bắt không buộn. Lại có tiếng trong thạch động hắt ra, lần này là tiếng oanh vàng thánh thót của bà Khao Lan. Quỷ mắt đỏ, nhà người nói nghe kiều ngạo lắm, động chúa tể loài sơn cầu, chó xanh, không phải là nơi ngươi lộng hành được đâu. Tây sắc ngửa mặt trung một trạng, tiếng chúa Pi A Gia hắt ra, muốn điều chi hãy quá bộ vào tệ giá. Chúa vàng Pi A Gia rất vui được đãi ma vương một tuần trả sở kiến. Tây sắc không đáp, nhảy vèo chui kiệu ngồi trộm hỗn chú lên một tiếng ngắn, lập tức cả đàn mấy trăm con xài cứu nhất loạt phóng ào lên trước thạch thất, kéo rốc luôn vào cửa động, như dòng thác lũ. Không một tiếng chu. khi đàn sơn cầu đang cuốn vào, bỗng thấy cả cỗ kiệu lẫn bốn con sơn cầu kiềm kiệu bày vọt đuổi theo, là là chắp đầu bầy sơn cầu. võ đang quan sát, đình đình sắp có vụ tử chiến bên trong, không ngờ khi đàn sói động kéo vào hết, bên trong vẫn im lìm, không khác chui vào cõi không hư.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 Chúa mà vương muốn biết, có một đứa trai điển mặc quần áo tràm, mang kiên giáp lạc tới động này cùng một tên đẩy tớ hơn bốn mười tuổi. Hiện nó ở đâu? Ma vương không ưa dài lời, hãy nói thật gọn. Ím mấy khắc, có tiếng chúa bà cất lên sàng sàng. Phải chẳng trai có tên thần trăng. Đúng, thần mặt lạnh đấy. À, rất tiếc nhà tình đến muộn rồi. Y có được ta cứu độc thương dào lòng tình, khỏe ở trời mấy tháng mới rời động hồi chiều thôi.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 đấu gì ta cũng đủ sức chặt đầu của Mi. Hà hà, tiếng oanh thọ thẻ, nàng làm chúa mà vương nghe thích rồi đấy. chúa mà vương đem về động, chú đi kiếm thẳng trai điện kia. Tiếp điện hàng loạt súng nổ vang động, đạn sói vách đá bắn chiếu tung tung, hàng đốm mắt đỏ sẹt ngang dọc. Rồi giữa khi súng đang nổ. Có tiếng sơn cầu hú trồm vổ cấu xé nhau cực kỳ hung tợn, lẫn cả tiếng gió rít ghê hồn, rõ bền dưới đang diễn ra một cuộc huyết chiến dữ dội. Võ định thần chú mục thấy có nhiều bóng người, bóng thú nhảy trồm trồm, lẫn tiếng rú gai người, bỗng nghe tiếng tây sắc cười ré lên. Họ bạc đánh mê hồn trận giỏi lắm nhưng quần già sải cứu chết ích gì có đám dám đấu trận mê tay đôi với ta không? Được! ta đang muốn biết tinh được của quỷ tứ túc đến mức nào đây. Khảo lan thắp lửa, có tiếng hú, rồi từng vệt sáng bay vèo vèo khắp tứ phía, bay đến đầu hồng đuốc cháy bừng hiện ra một cảnh tượng tàn sát ghê gớm. Hàng trăm con sơn cầu hai bên nằm gục, có còn hấp hối, nhiều con đã bị địch tháp mất đầu, dẫn xác, huyết lưu mãn địa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 Chó động đem xác vào trong, còn đũ sơn cầu lạ cũng ngoạm ta luôn thay đồng loại ra ngoài, ngày rào cháu Bỗng nghe đùng đùng như ống lạnh nổ, nháy mắt, cả hai câu thạch thất khói um dày đặc như xà mộ. Cửa động thất vẫn mở rộng, ánh trăng nhạt chiếu mơ hồ, bềnh bạch. nhưng võ minh thần nấp giòm xuống, chỉ thấy mấy gian thạch động khói mù mịt như một trận mê hồn.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 tuyệt không thấy sức nóng của sinh vật dội lại. lúc đó võ mới hay quân ra giải cứu hai bên đều đã rút ra khỏi cục trường, cả xác chết cũng đem đi nốt. võ bèn dây vòng hẹp lại theo hình tròn ốc, bỗng hơi dội lòng thấy rõ bàn tay điện chạm liệng liệng mấy chục khối nóng lồ nhô khắp cục trường trong một đường độ ba bộ. quái sao lắm người thế này, chẳng lẽ cả hai đều có tùy tùng nữa? bèn sờ ra phía ngoài rồi lại sờ cả lên cao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 tô trưởng bạc người tưởng chúa mà vương đánh băng công người rừng sức nóng trống, người đã bị thương rồi chậm lắm hai mười bốn giờ người sẽ thành cái già, túi da túi da giờ muốn toàn mạng mau đem nộp đứa con trai đó cho mà vương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 quát lành đảnh, sói tình tẩy sắc mi đã lọt vào trận đồ tám cửa, đừng mong chạy trốn. võ Minh thần dòm xuống, tuy động đã sáng vẫn chưa thấy bóng dáng tẩy sắc mà vương đầu, chỉ thấy từ ngoài cửa động đóng kín trở vào một khu động thanh thang, khói bốc bùm mịt, nhưng khói vẫn bay tạt lung tung như bị gió lốc xoáy. giữa vùng khói um có tiếng cười thè thẽ. trận tám cửa ư đến tám mười cửa cũng không hãm nổi chúa mà vương đầu. Bạc già bị đòn hấp sát, chú hẹn cho ngươi hải từ giờ, phải nộp đứa con trai đó, giờ chú xài đang bắt cái bạc làm còn tin. Dứt lời, bỗng trong đàn khói mờ có một luồng khói đặc hơn bay vút về phía bạc khảo đàn. Coi chừng, con tinh ẩn khói mù, tiếng vị chúa bị à giá cất lên phía tả động, luồng khói cách cao lan khoảng mười bộ, bỗng cô gái lắc mình một cái, vụt thoái lui, nhảy lui tám bộ, vất vạch cây cờ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 cả cục trường đã lọt vào giữa một cái cuối khổng lồ đen xì kín mít. võ minh thần cũng lọt vào trong cái cuối sắt nhưng còn ẩn trên nóc. chẳng cái toan nhảy xuống, đành phải hãm mình lại, đảo mắt dòm kỹ. tuy lúc đó vẫn khói mù nhưng chỉ trong khu cục trường dài đặc. Làn khói rất mỏng trong vòng ngoài và sát trần nên cũng trông thấy mờ mờ đại thể, mới hay cái khối sắt hình bát giác tám hướng, mỗi hướng đều có một khung cửa tỏ vò có trấn song thép to bằng cổ chân người án đủ can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, cùng quanh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 cấn chấn vân vân luôn khói sệt buột vào theo cao lan xẹt mùi mấy bộ đảo lằn hoàng cục trường bỗng đặt khói thêm khoảng giữa giữa tiếng nhạc trung nhẹ bỗng nghe tiếng cười thế nhọn vang âm dị động hà hà bắt quái trận đồ của cha con tủ trưởng bạc tây ư thành đồng vách sắt còi như chắc lắm chúa mà vương vẫn nghe thiên hạ đồn chúa động piara có bắt quái trận trấn núi đêm nay lại bảy trận tiếp đãi chúa mà vương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 ngươi còn được hai mươi bốn giờ sống, tường vách sắt này nhốt được bản ma vương ư? biết điều khải đứa trai kia trú ở đâu, chúa ma vương sẽ cho toàn mạng một mình ma vương thừa phá động này. ngày lúc đó có tiếng bạc cao đàn thét lạnh, sói tình tẩy sắt mi đã vào cuối sắt, ta bắt mì rửa hận cho đàn bà chết oan trong tiển hạ theo tiếng thét, bóng cao lan chợt hiện ngoài khung cửa sổ tỏ vò, tay cầm lá cờ đuôi nhau đỏ, tay cầm thanh gươm gỗ sơn son, nơi cổ tay còn thắt một tấm lưới bằng chỉ ngũ sắc. Dưới vùng ánh sáng lân tình huyền ảo, con nữ chúa trừng sâu lúc này không còn vẻ thủy mị thường ngày, sáng hình thanh tú choàng một cái áo rộng rát kim tuyến vàng trói, cặp mắt vượng long lanh, coi uy nghì như một nữ thần nơi động thẳm.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 nghe chát một tiếng từ trên nóc cửa chém vụt xuống một lưỡi dao, một lưỡi đại đao to bản, to hơn hai gạng tay, rõ ràng trúng khối vật trong làn khói, tưởng chừng đến gậy sắt cũng bị xả làm đôi. Đồng thời từ hai bên hông cửa có hàng chục mũi giáo nhỏ đâm vụt ra.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 thần công cương khí gồng linh hay là tà thuật đây đang sững sốt vừa nghe cao lăn hú lạnh dứt luồng âm phòng loạn cuồng đại buốt vụt hiện ra một tên mán trung niên mặc quần áo tràm hai con mắt trắng dã song long sòng sọc mặt mày khô đét nhợt nhạt xúm gió như miếng thịt phơi khô tay cầm một cây búa lớn nhát còi biết ngay là một xác chết biết đi tên mãn khật cưỡng tiến lại cửa tỏ bò sau lưng y lại hiện ra một cỗ quan tài độc mộc ván tiền mở dựng lên, cô quan tài này lắc nghiêng ngả đi theo sau tiền mãn hơn thước đây. giữa luồng âm phong quái gở như cô bóng vô hình vẫn đi ngay phía sau cô quan tài. có một cô gái man quấn xà cạp trắng, mặc quần áo thêu viền chỉ ngũ sắc, trùm khăn ngũ sắc đội một chiếc bàn độc trên có bát hương bảy vị đến cháy vật vờ. Xếp phía sau cô gái là một thầy mo trạc vũ tuần, mắt sáng quắc, hai tay cắm chắc vào nhau, theo đối bắt quyết. À, mà xó, thầy mò, võ minh thần vừa lầm bẩm trong miệng, bỗng nghe thầy mò hú lên mấy tiếng âm vàng, con mán xó. Đang khật cứng lở đở, vụt long sọng sọc mắt, sấn vọt qua cửa tỏ vò, vùng luồn cây bú trên tay, giữa âm phòng ào ào nghe mơ hồ có tiếng mán rú âm u xả rồi nhọn hoắt, luồng khói xám đang hung hăng vượt qua cửa tỏ vò, lập tức lùi lại mấy bộ, có tiếng hú hét gài gài, uy lực cực kỳ hùng mạnh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 nhanh như cắt, bà cao Lan rú lên tiếng dị, phất vụt lá cờ đuôi nhau, lùi dạt sang một bên, một cửa chấn song xịch mở, từ trên chém phập một chiếc bánh xe, mắc hàng trăm lưỡi rào sắc như nước, quay vụ vù, vù, xé gió lạnh người, đúng lúc đường khói xám nào vụt tới. Cửa này gần chỗ võ minh thần nấp hơn, nên chẳng trai trông cảng rõ, quần dao tre vừa kín cung cửa tò vò, chém tung luồng khói xám đặc.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 ghê thay thần lực của ma vương tinh luồng khí khu đỏ này sao giống luồng khí giao lòng tình đã chụp trúng lưng tà điểm nào suýt tán mạng dưới hộ bà bệ hai con tình này tu luyện cùng loại tà môn cùng một pháp môn trăng, nghĩ chừa rất hẳn đã thấy luồng khói xám tuôn vụt qua cửa tỏ tỏ dưới vòng ánh sáng lùng linh rõ ràng hai luồng huyết khí vùn ra đằng trước ngò ngè như hai cái chân bạch tuộc cưa quậy phía trong lẫn tiếng cười ma âm từ luồng khói phát ra ngày lúc đó sau vách sắt là tà ở phía trên có tiếng bạch cào làn vùng thép lớn võ minh thần cả kinh tưởng nàng bị nó vồ định nhảy xuống nhưng ngay khi đó bỗng nghe tiếng tinh hét nhọn luồng khói xám lùi vùn lại hai cái vòi đỏ ngò ngè đảo lộn ao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 Khi ẩm phòng vừa tắt thì khói xám đã tàn hết, giữa động chỉ còn một huyết ảnh khổng lồ, cao hơn hai thước rưỡi, to như một con kinh công tiền sử, làn khói đỏ dệt coi hết sức quái đạn. Trong hậu cùng thất, bỗng có tiếng vị chúa Piaja vùng kêu lớn, gọi đầy sự sốt. a tẩy sắc khắp tinh, nhà tinh luyện được cả pháp môn kỳ bí huyết ảnh kỳ hình đó ư ôi sát nghiệp cổ kim hãn hữu Tây sắc mà vương huyết ảnh tinh quân tài ách của trời hình phi nhân phi thú khổng lồ càng lúc càng đặc sệt coi không khác một pho tượng khổng lồ hồ phách không rõ mặt mũi coi lại càng quái đàn lời chúa bạc vừa dứt bỗng nghe trong vầng khí sệt co tiếng âm âm phát ra không khác tự gọi u mình xả xà sầm nào chúa mà vương sắc có ngày đảo lộn càn khôn tu trưởng bạc biết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 Thoát cái đã co vào trong cửa tỏ vò, võ minh thần không khỏi kinh ngạc trước sức kỵ hỏa hiệu nghiệp không thua tị hỏa Dạ Minh châu, lại còn làm bạt cả lửa nữa. Võ thoáng có ý thử sức, vội nhẹ nhẹ đưa tay rút cây rủ xuống sau lưng, Thình đình hình huyết thú hú lên một tiếng, nhảy vọt qua cửa tỏ vò. Hình nó to đớn quá, chạm cả khung cửa thép nghe rầm một tiếng. mép cửa cong queo ngoác rộng, vòi lửa chạm vào hình huyết co trụt tít vào trong, lập lẻ chưa tắt. Ngay khi đó, từ trong hậu cung vọt ra một hình người núi sắc phục mèo, có khoảng một thước tám tay lù lù đi ra, khu như que củi gầy tét, mắt trừng, cổ loại, nành nhe, tay quèo quào coi thành quái tợn, chắn ngang trước mặt hình thuyết.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 Hình huyết vừa thò ra một cái vòi đỏ tròn chót, cua quệt bên trong, thì người mèo từ trong ngọn lửa vụt ra, đầu chạm cái vòi quái, vòi quái chụp ngay lên người mèo khổ nét. Dưới vùng ánh sáng vật vờ, hai con mắt người mèo bỗng khô, lòng lên sỏng sọc, rồi ngây đở ra, lập tức giữ âm phong, có tiếng hú mà âm, bóng còn huyết tình, cũng vọt lùi qua cửa sổ tỏ vò. Trong vòng khí sệt, có tiếng hét thế nhọn. À...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 Xó mèo giữa luồng âm phong ao ao lạnh lẽo. sau cổ quan tiến ra một cô gái mèo, mặc quần áo chàm, chân quấn xả cạp trắng, vòng bạc đeo loảng soảng, đầu đội một cái bàn độc đặt bát hương vị, bài vị như bàn thờ bên cửa kia. Xế sau dịch trước một lão thầy mo già, mắt sáng như điện, ngậm ngang một thanh gươm gỗ, hải tại bắt quyết, vẻ ủy nghi hết sức, lão bóng phát ra mấy tiếng âm âm trong cuốn họng hai tay đánh chát một cái, quan tài sáu mèo rung động, sáu mèo vượt thêm một bộ, chợt đứng ngây, liền có tiếng rú âm u trong không khí, bùng huyết vụt lắc mình, lùi hai bước hú lên một tràng rợn óc, tiếp liền tiếng nhọn hoắt lê thi, giọng thổ kinh mán mèo lẫn lộn, tranh tranh vào tranh vào tranh rồi, tiếng hú dừ ầm chưa dứt, bóng huyết đã xẹt đảo ra giữa trận bỗng có tiếng vị chúa pià giả quát lớn bắt môn đồng khai bắt quái đồng công tốc cầm tốc chóc tiếng hồ truyền vang thạch động nghe khẩn cấp cực độ võ minh thần kho mình nhìn xuống nín thở liếc ra tiếp ngoài cửa đóng im ỉm chưa hiểu con tinh chúa sắp dở thuật gì bỗng thấy bóng huyết xẹt qua chỗ chàng nấp trên rồi ngay cửa đối diện một thấy nàng nữ chúa Piza hiện ra sau cửa tỏ vỏ khác tay phất lìa luyện lá cờ đuôi nhau miệng hú những tiếng lanh đành có rất khó nghe huyết hình cười xe ẽ âm nền u u dập bã trầu chúa mà phường phá tan động thất Ngọc đá đều tan cha con tù trưởng bạc cậy lũ mà gió được không Hà Hà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 đúng khi đó tít ngoài cửa động bỗng nổi lên những tiếng sầm sầm như trời lòng núi lở chẳng khác có hàng ngàn tay phá cửa võ bình thần liếc qua vừa trông thấy cái vòi đỉa trâu quăng vột tới gần chỗ khào lan chàng trai giật vội cây súng dồ nhưng lại vướng chút còn đang xoay chiều bỗng chàng trai giật thoát mình thoáng thấy từ bằng huyết Thường ra vụt ra một luồng huyết khí, bày vút chích lên chỗ chẳng nấp sào rẹm. Vừa kịp nhận ra đây là một luồng đỏ hình giống hệt bàn chân sơn cầu, có vút nhọn hoắt, thì hình vút đã chụp nghiến tóc vào mặt, thật kinh chỉ nước hộp đầu mà tránh xoát một tiếng, bức rèm bị xé tung, vuốt chạm trần, cao một đường rãnh dài tới tận chốc đầu của võ, đá vụn rít rào rào, vuốt đỏ vồ bổ quăng một mảnh đá mép hốc, rớt hụt xuống lưng chàng, một hòn đá lớn muốn móp cả lưng, vuốt đi vòng ngoắt véo sạt móp chốc mũ trụ, cao bay một miếng như tiện.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 Nguy dữ, các luồng giết người phun ra như phàn phên, càng lúc càng dày, cắp trận này vào hậu cung, cửa nào cũng có luồng độc phát ra vít lối, cửa ngách trần hang cũng chẳng hơn bốn bể vách sắt. Ôi, mạng ta nguy rồi! Bên đảo nhìn huyết thình lình tình chúa đã thấy nó cũng nhảy vọt vào luồng lửa cháy, xoay mình như kiếm roi lửa thế phóng đến vồ chàng trai. trong cơn hỏa tốc, tinh chúa mà vương sắc tuy không hùng hằng xông vào cửa tỏ vỏ nữa, nhưng xem chừng nó vẫn không nao núng hét ầm vàng. thằng mặt sắt kia, mi là đứa nào lại nấp xèm trộm, nói màu: tì sắt tinh ta là. bất thần nghe tiếng hú, tiếng cào làn kiểu giọng kinh hoàng, chơi sao lại vào trận chết?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 Mịt mờ, cắt đá, khói xương, chẳng biết có trúng không, võ minh thần lập tức chống dù quăng vào người nên nóc trần trung tâm, vừa áp sát vào chân ngực bụng vào trần đá. Võ minh thần chưa kịp vận điện gián mình, thì rầm rầm, rõ tiếng cưa sắt động ngoài xa, tiếp liền nhiều tiếng hú ma âm ủa vào, lẫn tiếng hú của huyết ảnh tinh. Một luồng vút đỏ từ cửa tốn vút lên vô trụp nhóng như một tia chớp xẹt. Không kịp nghĩ thêm, chàng trai đẩy vụt mình quăng thân xuống vệt giáp mồ bền tả, trận sông chích sang cửa tốn, vừa hạ chân, bỏ lại chỉa súng sẵn, mà bắn, bỗng nghe huyết hình, vừa di động vừa ré ẩm gài, tranh tranh, bắt thẳng mặt sắt trước, phá trận, bắt cha con chúa bạc sau.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 tỳ huyết hình to lớn đã chặn mất đối, chàng trai lâm cảnh tứ diện thọ không muốn đánh con tinh, đại ngặt nỗi, đậu chết trùng trùng, mày xào. Đúng lúc đó, trợt mưa xa gió tháp, khói bay lửa ngột chợt tạnh. Không chậm một khắc, võ minh thần lập tức xẹt ngang hữu trận, nào dè, chưa chắc đã mày. Thình linh, lính tám cửa trận, bỗng mở ngoác, rồi xuống nổ đi đẹp, tên bày giáo phóng ra vụt vút trong cửa to vò vụt nhảy ra tám pháp sư rừng bốn thầy mò bốn mụ ké bốn đồng nam bốn đồng nữ tám cái bản độc tám cỗ quan tài độc mộc nhựa tám bạch đạp Phật vờ âm phòng lạnh lẽo cả chục trường vụt rơi vào cảnh lờ mờ nhan ảnh bán ầm bán dương hết sức mạ quái bọn pháp sư rừng này người nào cũng uy nghi đẫm liệt cơ phù gươm gỗ vụt ra nhất loạt gạt luôn sang chỗ giáp môn bắt quyết hú vàng âm các mộ két đầu tóc xóa sợi mặt mày nhăn nhéo sắc đồng sòng sọc còi rất dữ lập tức trong hậu cung ảo ra tám con sóm mèo mán thổ kha đủ già trẻ lớn bé đặc biệt có con sóm lót chót chỉ coi độ lên năm đến bảy cổ bị vết nang thú táp đứt cả họng cái đầu cứ gật gù có lúc đổ gập ra phía sau lưng còi phát gớm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 vừa trực đuổi võ huyết ảnh tinh rừng phát lại giòm không chút nào đúng nó ré liền thẻ thế động này gái đẹp nhiều thế đuổi tuổi kéo mo bắt mấy then về làm hầu thiếp cho chúa mà vương nhưng lời chưa dứt đã thấy tám cô then cùng hú vang, cuối cùng nhạc mèo kè hú theo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 vẫn nằm xế ngoài điểm trung tâm, lẽ như con cắt chàng trai phóng vụt mình nhảy vọt ra bên cửa hàm, thân hình chàng bốc qua đầu một đàn thú dữ, lắm còn ngoái móm chồm đớp, còn tình chúa vọt theo chân võ vừa hạ xuống mặt bàn thạch bỗng mơ hồ bên tai có tiếng trù hú, rồi có bàn tay vô hình vồ lấy vai ôm gỉ lại, trực vật nghiến xuống, mây sao giữa cảnh ầm ầm mãnh thú xó trành võ đang vật sức đọc chú cưỡng lại bỗng nghe đùng một tiếng như địa lồi nổ, cả trận tru tinh rung động, tưởng lở núi. Bao nhiêu thú dữ nhất loạt nhảy trồm lại vồ con tình chúa. Con tinh vùng mạnh một cái, thú dữ bắn dạt ra từ trên trần chụp xuống một tấm lưới khổng lồ, lật lè như có truyền điện.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 lắng nghe phía trước đầu mơ hồ hình như có nhiều tiếng âm vang xa xôi vỉ phò lõm bõm dưới chân võ cúi xuống không khỏi giật mình thấy lúc nhúc động tà trườn tới ngóc đầu lè lưỡi phun phì phì trực quang mình lên mả mộ đằng phát ấn sở dù giao liễu vẫn còn đó võ dơ tay thủ thế bỗng lại nghe tiếng sói tru vang rồi từng đàn sơn cẩu hung tợn hồng hộc từ ngõ ngách nào xô lại như rười lại toàn lũ sơn cẩu chưa hề quen hơi mày sao giữa lúc khó tính bỗng có tiếng người gọi nành nành phải công tử đó không tiếp theo là tiếng hú vang âm ruột núi nghe rõ giọng nàng nữ chúa pià già võ minh thần cả mừng gọi lớn ai đó phải cô nương nữ chúa trang chính mẫu đầy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 Hai người cầm đuốc vọt đi mới hay giữa trận mắc quái lập nơi động thất, chuột núi còn nhiều đường hầm hang hốc nhân tạo hết sức tình vi, đúng là một thứ mê hồn vong địa. Thoáng lại thấy ánh lửa rèn nói độc vật lố nhố có chỗ, lại thấy quân mán thổ trấn giữ lừ lừ với những bộ mặt bất địch. Nháy mắt, Khâu Đàn đã dẫn võ minh thần tới một ngách, kéo chàng lại ghé mắt vào một lỗ hở bí mật mà thì thảo. Dưới kia là chỗ con tinh rớt xuống đó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 Trời ơi, bản lãnh tẩy sắc gầy gớm đến thế kia ư, sức phi phàm làm do yếu thuật hay bí pháp võ công siêu việt, huyết ảnh kỳ hình, uy được kinh người Chàng trai bật kêu lên, tưởng đến thủ nhà, lòng thoáng buồn lo, khao lan vùng kéo áo dục ta lên trận coi mau, hai người chạy vụ quanh co xuống, thoát cái đã lên tới trận trên. Quả nhiên, đã thấy bát khoái trận đồ vẫn đùng đùng sát khí, mà hú tinh gầm trành rít người hồ, chó tru ké hét, thống dục kèn thổi nhạc qua cả một khu trận giữ ẩm ẩm. Vách sắt chuyển rung, vị chúa tể Piazza đang cầm cờ phất lìa địa, miệng hô lệnh chiến, tưởng chừng như có thiên binh vạn mã đang sùng sát, nghe qua kẻ bạo mấy cũng phải xốn sàng gàn ruột.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 Võ Minh thần, bà Cao Lan, chú một nhìn xuống nền đá, thấy năm bảy cái xác thú nằm quay, đã mất cả hình thù, và hai cái cửa tò vò, giật vỡ, còng vèo, hai lỗ hổng cá lớn đen ngòm, không nắp đậy, trên miệng ngổn ngang đá sắt. Bọn thầy mo, mụ ké, cô then, cùng đám đồng nam đồng nữ đội bàn đồng hai đều nhanh thẹn tiến đuôi kịp nhịp nhàng, còn tám con chó đực chó cái đã chui vào đứng sững trong quan tài, di chuyển theo hồn thiêng quanh quất đang tự chiến vật lộn với bảy trảnh tây sắc ma vương. Bất thần một cái quan tài ngã sầm xuống nền đá, vàng xác xó ra ngoài nằm trống trơ, lập tức thoi đến đốm gương trên một chiếc bàn độc bột thắt, cô đồng nữ đội bàn thờ rú lên, ngã vật nằm sóng xoài đến quan tài. Lão thầy mò mán vụt hét lên một tiếng, rời tài quyết, đụng luôn thanh gươm gỗ ngậm ngang, loạn trọng, học trong một bụng máu, ngã hụt theo, ôm lấy cái thầy mà gió, hai mắt trợn trừng. Khảo làn bật kêu khẽ, trời, nó quật chết một trùm xó rồi. Võ mình thần, liếc vị chúa Piazza, lúc này trong ông giữ lạ, mắt long sòng sọc, chật hú một tràng dài, vất cờ đỏ.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 dứt lời lão hú mấy tiếng, đám mò ké thèn nhất loạt ùa ra vây lấy một khoảng sân rộng, không kịp nhìn, cao lan võ minh thần vọt ra nèo hậu trận như hai mũi tên, thoát đã tới được bên hầm con tinh vừa sập giòn đã thấy quả chuông trên bàn chuông im lặng như tờ. cô gái cả mừng ghé tai của võ, chuông đồng trong đầy hơi ngạt, chạm nghe vào là hơi ngạt gì ra. bàn chuông đường kính nhỏ hơn miệng chuông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 và chân của nó đứng trên hai bụi giáo có treo tạc đạn lủng lẳng. Bà Khao Lan ngó sững hình huyết ảnh to lớn đứng lù lù trên bàn trông như đứng trên mặt đất. Cô gái cũng kinh ngạc hết sức ghé tai võ bình thần thị thào nâng chuông nặng đứng trên mũi nhọn cũng chưa thấy lạ chi nhưng bẫy sập chuông úp nặng ngàn cân tí trên trần cao rớt xuống mà nó vẫn hạ xuống êm như không mới ghề. Lời chưa dứt.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 trông ra đã thấy hình huyết khí vi phạm đang nấc đư nhảy nhót, sai khiến lũ thành phá trận tử chiến với bọn thầy mo mụ ké xó núi Piaja. vị chúa tể họ bạc đứng nơi này chỉ huy phá hậu cung, điều động bát trận đồ mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, mồ hôi lấm tấm trên phần tráng đanh. thấy hai người, chúa bạc trầm giọng mà nói luôn.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 Đám pháp sư rừng cùng đàn xó giữ đã nhất loạt khoanh mặt về hướng đó, rồi giữa vùng ánh sáng ảo huyền bỗng nổi lên nhiều luồng âm phong, nghi ngút bày vụ lại, và khao lan đã lắc mình khuất sau vách sắt. Tiếp tiếng hú ầm ầm vẫn là tiếng xài cứu tru mơ hổ xa xăm, rồi từ hậu trận nhảy bọt ra một đàn hơn chục con sơn cầu to lớn, con đèn, con đốm, con vàng trắng lố nhố, nhẹ nành múa vuốt coi mười phần dữ tợn nhưng vừa mới ra đến cửa tò vò cả đàn sói dữ vụt đứng đờ ra như bảy chó chồi trấu tiếng trù mờ hồ bỗng thấy tây sát tinh hét một tiếng nhọn hoắt rừng phát lại đào vụt thân phấp vồ cắn xé không khí chừng mươi khắc mới hú âm có tiếng chần vần người cha còn tù trưởng bạc giỏi lắm dám sai cả chó tinh cậu chúa xài Lang tranh tranh ra truyền lệnh cho chúa gọi chúng già nổ chập trận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 Thấy nó sồ phá vách, chàng trai không khỏi kinh tâm, nhưng sau khi xô liền bà cái vách sắt một khoảng giáp cửa tỏ vò mới ngã xuống chữa đổ, thì vâng huyết khí bao quanh mình con tinh đã mỏng hẳn đi, trong loãng, thấy rõ cả hình thủ dị thú. Võ mình thần nhảy vọt tới chỗ bạc khao lan thì thảo, uy lực của nó đang suy giảm, cô nương định làm gì đó. soái phụ thiếp vừa ra lệnh dùng điện lôi phục. Chắc sức của nó khó chống nổi địa nôi, chàng trai xùa tay mà nói, không nên dùng lôi phục ngọc đá đều tan, động thất này tất phải sụp đổ, ít nhất cũng một phần uồng công tạo tác từ xưa. Cứ như ý của mỗ, ta cứ đánh tầm chừng chút nữa, uy lực của nó suy, mày ra hạ được, và lại còn nó, mỗ mới hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế, vì nó hấp sát mẫu thân, có phải nó phải nói rõ nhiều điều.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 ha ha giỏi theo chúa sải lan tiếng gải ầm nhọn hoắt của con tinh kéo lê thê dài hút phía cửa động thất ngoài kia có tiếng khảo đàn hồ truy sát võ minh thần nghe lạc đạn cứ kiểm súng dù và đứng nghe ngóng bỗng bóp từ hậu cung bắn vọt ra một trái hỏa pháo sáng rực khu bát quái trận chỉ còn đám pháp sư xó sơn Cẩu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 cha con ngươi làm gì đó sao chưa kéo quân đuổi theo? bạc cao lan hàm hở, xoáy phụ à, nó chỉ có một đàn quân thú, ta huy động quân già tùy sát, bảo vây chắc bắt được còn tình đấy. chúa bạc Câu mày ngẫm nghĩ chợt bảo, mặc nó, nó có ý dụ ta ra để coi xem đã. mấy khắc lại có tiếng mà vương, tu trưởng bạc không đuổi sao? Hà, hà, nếu không đuổi, chúa mà vương hẹn ít ngày sẽ lại thăm mang theo đồ sinh lễ. Bạc cao lan hờ giận định mắng, nhưng vị chúa bạc đã xua tay vùng quát lớn, tẩy sắc tinh không thích phá trận nữa, cứ rút khỏi Piaza cho mạnh giỏi. Chúa bảng sẽ có phen đến tham động mà vườn đáp lễ, nhà tinh đêm nay đến chơi bản động. Ta sẽ trò lệnh cho hành động để khách rút bình an, và không cản trở gì nữa. Giọng con tinh phát âm đầy cao ngạo. Tu trưởng mạc thành đồng vách sắt, chúa Ma Vương còn phá như chơi, ngại chi lũ quân rừng Vi A Gia, cứ ra lệnh chặn đường Ma Vương, Ma Vương rút một bước để lại một bước máu mới hài lòng. Vị chúa Vi A Gia không nói nữa, lập tức truyền thuộc hạ, nổi hiệu còng dây truyền vang âm xa hút tận ngoài núi xa. Tiếng cười the thé cất lên, cỗ kiểu son vụt trôi trong xương trắng, nhưng tới khúc rẽ, cả bầy xoái tự nhiên biến mất. Rồi lát sau, bỗng sịch thấy hình cỗ kiệu đứng lù lù trên ngọn đỉnh dế trước cao vội vội, khắc trên nền mây nhạc những hình đầu thú mõm nhọn, hét dọm trăng tà, còi hết sức quái dị. Rào một cơn gió rừng xa lùa về, hình quái biến mất trên ngọn núi trăng tà. Võ Minh Thần vùng gọi lớn, Chú Quản Kinh đâu?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 lúc đó mới trả về. ngày sáng hôm sau võ minh thần bái biệt lên đường. hai cha con vị chúa pi a hết sức lưu luyến mãi không rời, bèn tặng hai con ngựa tốt cùng các hoán vật rộng hai cha con chúa pi a đích thần dẫn quần ra, sơn cầu đưa thầy trò võ minh thần ra khỏi miền động thất, lại sợ tây sắc mà vương mai phục trăng, hai cha con đưa tiến thầy trò võ hơn mười dặm ngàn, không thấy gì mới chịu quay về. dùng lời từ biệt.